các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nợ ân tình. Mà nợ ân tình thì cái nợ khó trả nhất. Sau khi thanh toán nợ nần xong, nó giúp tôi thuê một căn phòng trọ mới, mua tất cả đồ đạc dụng cụ cho tôi không thiếu cái thứ gì. Tiền trọ nó cũng đã thanh toán trước hàng 2 năm. Lại còn lấy cái số tài khoản của tôi. Nhưng để làm gì thì nó không nói. Sau khi trả xong nợ, ổn định chỗ ăn chỗ ở, tôi như lột xác trở thành một con người mới, quên đi cái dáng vẻ bệ rạc bất cần thường ngày mà trở thành thanh niên đỉnh đạt Trịnh Chu. Sau ngày hôm đó, nó cũng quên luôn việc đi tìm thầy Cao Tây để hóa giải lời nguyện trong chiếc nhẫn. Dường như nó đã chấp nhận số phận. Trời xui đất khiến làm cho chúng tôi gặp nhau lại. Lần gặp gỡ này đã giải tỏ trong lòng cả hai chúng tôi những khúc mắc mà chỉ đối phương mới có thể giải quyết. Xong rồi thì nó biến đâu mất không một chút tầm hờ. Ba bốn ngày liền tôi không có liên lạc được với nó, trong lòng đã có chút lo lắng, không lẽ mọi chuyện lại nhanh đến như vậy sao? Tôi dời dàn lên đường đi tìm nó. Tìm đến tất cả những nơi nó từng qua lại, tất cả những người quen nó hay liên lạc nhưng vẫn bật vô âm tính. Đang trong lúc luống cuống thì chợt điện thoại rung lên. Tôi mở máy ra xem thì há hốc miệng. Tài khoản ngân hàng của tôi được cộng thêm với số tiền là 500 triệu đồng. Tôi lập tức hiểu ra ai là người gửi và cũng như mở cờ trong bụng, tôi đã biết nó đang ở đâu. Dự dàng đón xe về quê, hướng thẳng đến nhà của nó. Giờ này tôi chắc chắn 1 triệu phần trăm nó đang ở nhà, chắc chắn không có lịch đi đâu được. Trên chuyến xe khách về quê, tôi lại gặp một người kỳ lạ. Đó là một ông sư già, thân hình gầy guộc nhưng cặp mắt sáng ngời, khuôn mặt phúc hậu, tỏ ra khí thế có một bậc chân tu đắc đạo. Đang định mở lời nhờ sư thầy giúp đỡ cứu bạn mình, Nhưng ông đã mở lời trước. Ờ, vị đại Phật, thi chủ không cần nói, lão tăng đã biết cả rồi. Tất cả đều là số phận đã sắp đặt. Chúng ta vốn không thể thay đổi những gì đã xảy ra. Điều chúng ta có thể làm bây giờ là thật nhanh chóng để trở về, kịp cứu vớt linh hồn của cậu trai trẻ tội nghiệp kia. Quả đa sư thầy là trụ trì một ngôi chùa cổ ở trên núi Hoàng Sơn. Ông đã dành cả cuộc đời để đi đây đi đó, thu phục những loại ma quỷ hại người, siêu độ cho chúng bao kiếp luân hồi. Đi qua nơi này, nghe thấy câu chuyện đáng thương về cậu thanh niên không may trúng phải lời nguyền của quỷ nhẫn. Sư vội vã tìm người ấy, nhưng rồi cũng không tìm được. Sư tính toán được giờ này có lẽ cậu thanh niên kia đã trở về nơi chôn sâu các súng để mà chờ đón những ngày cuối đời. Sư tức tốc tìm hỏi địa chỉ nhà, rồi đón xe về dưới với hy vọng có thể giúp được gì đó. Sư cũng đã tính toán được chuyến đi lần này sẽ gặp được người hữu duyên có thể giúp đỡ được, đó chính là tôi. Cuộc gặp gỡ tưởng như oan đường này lại có thật, không thể tin được, tất cả đều là định mệnh sắp xếp. Tôi thì thuận theo ý trời, gì có muốn thay đổi cũng không có thể nào thay đổi được. Chiếc xe bon bon chạy về hướng Quy Tô, thành phố khuất dần sau lưng, đông ruộn dần dần hiện ra trước mắt. Tôi thì lòng nóng như lửa đốt, ngồi thấp thỏm không yên, chút chút lại thúc tài xế đi nhanh hơn. Còn vị sư già vẫn ngồi điềm nhiên, nhắm mắt tay lần tràng hạt miệng bắp máy tụng kinh. Bình tĩnh, đừng có nóng giục, còn trẻ hãy tập cho mình cái tính nhẫn nại, sau này sẽ có ích. Việc đã như vậy, nóng vội cũng không thể nào thay đổi được gì. Tôi thì cứ ngồi xuống tĩnh tâm, chờ đón điều gì đến sẽ đến. Tất cả đều đã có sắp đặt. À, gì đà Phật. Nghe sư thầy nói xong, thì tôi cũng như mở cờ trong bụng, ngồi yên xuống chiếc ghế của mình, thầm cầu mong cho người bạn của mình tai qua nạn khỏi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net